thân thể và trái tim của cô mãi mãi thuộc về một người. những gì cô phải đối mặt là một cơn bão rất lớn. quá trình làm album đã đến thời điểm quan trọng nhất. lâm mặt hỏi ý kiến của bách phủ trạch, ngạc nhiên thấy một người từ bé đến lớn sống trong nhung lũ như cậu cũng có khả năng kiên nhẫn chịu đựng. cậu yêu cầu quay trở lại làm việc và chơi xe lăn qua hết tất cả các cảnh của mv. trước đây lâm mặt không quan tâm nhiều đến cậu bé vì cậu vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng lần này cô rất ủng hộ tinh thần trách nhiệm của cậu Nhưng vào 9 đêm trước khi Sĩ Rịt phát hành album mới Ban mặt nhận được một tờ báo sẽ xuất bản vào ngày hôm sau với nội dung khiến cho cô vô cùng sử sốt Tình này có thể khiến cho một nhóm mới chưa ổn định như Sĩ Rịt không thể tồn tại được Điều ngạc nhiên là người viết toàn bộ bài báo đó chính là Bách Vũ Trạch Cậu bé có tinh thần đen xe sút và buồn đã đó Đáng ghét làm mà tức giận vào nét tờ báo nhìn tên tờ báo rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh Đúng là một nàng sống lớn nhưng bây giờ không phải là lúc đi tìm sự thật và không phải là lúc đi hỏi tội Việc cô cần làm là không thể cho tờ báo này được phát thanh ra ngoài Cô mở điện thoại gọi điện cho tổng biên tập của tờ báo này Đáng tiếc là mở lần gọi cô đều nhận được sự thông báo Xin lỗi, số điện thoại của quý khách đang gọi đã tắt máy Sau đó trên mạng tiếng tích tích vô vọng Điều này nghĩa là sao? Ông ta đã thông báo cho cô Rồi lại tắt điện thoại Để cô không liên lạc được Rốt cuộc ông ta muốn giở cho gì Người đàn ông có tên là Lý Phương Thâm này Là loại người mà cô sắc kiết Bên ngoài luôn tỏ ra đèn hoàn đỉnh đèn Thực ra những việc ông ta làm Không bằng loài cầm thú Tờ báo của ông ta là một tờ báo rất nổi tiếng, trong những tờ báo cùng thể loại bởi ông ta là thài lòng tâm lý thích dò xét của mọi người, bất chấp đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tiết lộ những bí mật riêng tư của giới nghệ sĩ, thậm chí việc không thành có, bởi vì đằng sau ông ta có thế lực đen tối nâng đỡ nên rất nhiều nghệ sĩ không dám làm gì làm phải ngậm trắng nút ca cam chịu. Cô cũng từ xung đột với ông ta thì các vấn đề của Tô Án Em Điều lạ lùng là ông ta không sợ trò xấu xa nhưng mỗi lần mà tỏ ra rất biết điều, thậm chí ngay lập tức chấp nhận bỏ bài báo, không có thật về Tô Án Em, hơi nữa còn hứa sẽ không bao giờ chỉ sách rối cho Án Em nữa. Nhưng lần đó, Lý Vân Thâm bắt đầu đeo đuổi cô. Thiên Hạ nói ông ta đã trốn tiếp xét ác tình, nhưng trên thực tế là ông ta muốn có quan hệ nam nữ với cô. Ngạc mặt rất khổ sở với ông ta, không muốn có bất kỳ điều gì dính dáng với ông ta, nhưng cũng không dám đắc tội, sợ rằng nếu là ông ta tức giận sẽ ảnh hưởng đến tôi anh nam. Ngạc mặt càng ngạc nhiên hơn, khi cách đây một năm, Lý Phương thăm không còn đến tìm cô nữa. Cũng không làm điều gì bất lợi cho anh em Trên tờ báo mặc dù có đăng tin về anh em Nhưng nội dung không có gì quan trọng Không hề ảnh hưởng đến in ảnh của cô điều này khiến cho Lâm Mặt Nhất thời nghĩ rằng Ông ta thật sự thích cô Sau khi biết cô không có ý gì với mình Ông ta đã quyết định từ bỏ cô Và tôi anh em Không ngờ Im hơi lẫn tiếng một năm trời Lần này cơn bão quay lại còn mạnh liệt hơn Tích tích Cô nhận được một tin nhắn, làm mặt mở điện thoại, sửa sờ bị nhiệt nhiên. Trong tin nhắn viết, cô tìm tôi, tôi hãy đến nhà tôi. Tôi vẫn ở chỗ cũ, người gửi tin, Lý Vân thâm Ta làm mặt bắt đầu rung lên, cô hiểu ngay những ý nghĩa ẩn xấu trong tin nhắn đó là vì cô sao. Vì cô không đồng ý làm tình nhân của ông ta, nên ông ta dùng cách này để ép buộc cô sao. Ông ta biết cô rất có trách nhiệm trong công việc Ông ta biết cô luôn quan tâm đến những người xung quanh Điều gì ông ta cũng biết Ông ta hiểu cô còn hơn chính bản thân cô Ông ta giống như một con báo đi săn mồi Chỉ còn lọt vào tầm ngắm của ông ta Thì không có ai chạy thoát Cô đã sớt biết được điều này Vậy mà lại luôn xem thường ông ta số cuộc cô có nên đi không? Có nên đi không? Ba ngồi xí đèn đứng trong phòng thu để thu âm hồ đứng bên cạnh máy quay nhìn ba người lần lượt trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình người dẫn chương trình có thể nói một chút vì sao các anh muốn bước chân vào với nghệ sĩ không mỹ phân giật, đây là một ước của tôi tôi về nước xem xem các cuộc thi và thật may mắn có thay được cơ hội để thực hiện ước mơ của mình thách vũ trạch từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc thích ca hát tôi hy vọng có một ngày được đứng trên sân khấu để hát và hát của mình cho tất cả mọi người nghe xe hào vũ tôi không có mơ ước mạnh mẽ như hai người kia nhưng đối với tôi đây là một loại cảm giác được thử thách và nghiên chí để tôi mắt bệnh qua đời khiến cho tôi hiểu sai được rất nhiều điều vì thế tôi muốn thử một lần thử làm thật nhiều việc Này trước đây mình chưa từng làm để sau này không hối hận Thái độ của họ rất nghiêm túc Khi nói đến lý tưởng và tương lai của mình Trong ánh mắt của họ chứa rụng Rất nhiều hy vọng Hy vọng bản thân có thể không ngừng nỗ lực Và biến ước mơ thành hiện thực Lăn mặt nhét điện thoại vào túi Qua xe nhà người viết chương trình Nó vết xí rịch Tự đi xe về rồi bỏ đi không quay đầu lại Cô không nên đi Nhưng cô cần phải đi Tuyên nhiên trước khi đi Cô có một khu điện thoại Lý Phương Thăm sống trong một tòa biệt thự ở khu đẹp nhất thượng hải. ông ta được coi là một người nổi tiếng một con người thành công muốn gì có đó đáng tiếc tất cả những điều này đều là do vợ ông ta đem đến thì cô ta là thiên kim tiểu thư của một công ty có xã hội đen bao phòng ông ta không thể yêu vợ nhưng lại rất cần thế lực của vợ làm mặt Nhấn chuông cửa ta biệt thự Vừa được mở ra rất nhanh Lý Phương Thanh mặc một bộ quần áo Ở nhà đắt tiền Trầm tay cầm một ly rượu vang Ông ta ngay người để làm mặt Bước vào rồi đóng cửa lại Có muốn uống một ly không? Ông ta dịp ly rượu trong tay Mặt tươi cười Là sao đôi kính rộng vàng Là đôi mắt tinh nhanh Nhất cử động đều rất thận trọng Làm mặt không thèm để ý Đứng trước kia sông phá hỏi Rốt cuộc là ông muốn thế nào? Lý phân thăm tay, cô đến đây rồi, còn hỏi tôi muốn thế nào sao. Tôi đến đây là vì muốn ông không phát hành tờ báo tuần này. Tuy nhiên, tôi gọi cô đến cũng là vì chuyện này, về việc tờ báo kỳ này có phát hành hay không, thì phải xem biểu hiện của cô thế nào. Ánh mắt của cô trở nên điềm nhiên, cô ngồi xuống với một tư thế thoải mái nhất, đặt ba lô xuống bên cạnh, cô không tiếp tục chủ đề vừa rồi, mà hỏi Lý phân thăm cả năm nay không có tin tức gì của ông, ông đã đi đâu? nghĩ phân tham thấy thái độ của cô trong lòng vô cùng vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng không còn vẻ thanh cao nữa. ông đã nói rồi, trong này giải trí không có ai trong sạch không có ai không vì mục đích của mình mà bất chấp mọi thủ đoạn. ông ta lập tức ngồi xuống bên cạnh lâm mạch, tay ôm um lấy vai cô và nói âu yếm: sao, xa cách một năm. Cuối cùng cô cũng nhận ra tôi tốt sao, nhớ tôi phải không? Làm mặt cô nén cảm giác gây tẩm trong lòng, nét mặt vẫn đềm như cũ và hơi tránh người xem bên cạnh. Tôi nghĩ rằng ông chết hoặc đổi sẽ tính rồi, nếu không thì làm giải trí sao có thể tình y suốt cả một năm qua. Ha ha, thế giới này đúng là thú vị, tôi làm sao mà chết được? Ủng hộ tôi còn chưa được thử đóa hoa hồng có gai là vô sao có thể cam lòng chết được cả năm vừa rồi tôi ở nước ngoài nghỉ ngơi cùng bà vợ thối của tôi buồn chết được không ngờ vừa về nước đã gặp ngay chuyện vui trong con mắt của lâm mặc nụ cười của ông đúng là vô cùng đê tiện ông cố ý chứ à lý vân thâm sẽ hai tay lên là tôi thấy đầu hàng ông trời có thòng tốt tôi không có ý tạo ra những điều này cô cũng biết Tờ báo của chúng tôi rất ưu tú, kiểu Scarf nhỏ như vậy, đầu cần tôi phải ra tay, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để tôi hẹn cô mà thôi. Làm mặt tức sận đại Lý Vương tham gia, đứng về nói lớn, ý của ông là hôm nay tôi đến đây và làm theo ý của ông, thì ông vẫn phép hành tờ báo. Đương nhiên, đây là cái tôi dùng để nuôi kẻ nhà, sao có thể bỏ qua được. Làm mặt không nói gì nữa Tức nhanh ra khỏi cửa Nhưng đã quá muộn rồi Biết phân thăm biết trước Và nhâm tay sửa tay cô lại Kéo mạnh cô vào lòng Và dùng hai cánh tay chặn lấy cơ thể cô Ông cuối đầu nhìn cô Và nở nụ cười ét đọc Hơi thở của ông phả vào mặt cô Và nhấn mạnh từng câu từng chữ Cô cho rằng đây là nơi Cô muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao Ông bỏ tay ra Ông không sợ vợ ông tìm đến đây sao Lâm mặt vừa trốn môi ông ta Vừa điên cuồng để ông ta ra Cô rất sợ Lý Vân thâm chạm vào mọi phần trên da thịt điều khiến cô đau đớn Không được, cô không thể mất Thứ mà cô vẫn luôn luôn giữ Lý Vân thâm tức giận Vì bị lâm mặt chống cự Sẵn dữ nói Một vỏ thói đó, làm sao biết tôi ở đây được Chiều nay, mũi ta đã lên máy bay sang Mỹ rồi tội mong cho máy bay rơi từ trên trời xuống Cho mũi ta chết đi hừ Mụn ta ngoài việc như ai muốn vỡ trước mặt tôi, không được vì gì khác Luôn có tôi như một con chó đi theo mụn ta để làm vui mụn ta Làm mặt sẻ sủa, phải phải cố gắng mở ba lô Không để cho Lý vân tham đang phát những hành động điên cuồng Có thể làm tắt điện thoại Có thể, còn phải sự kiên trì một lúc nữa Kiên trì một lúc nữa, cô có thể được an toàn Nhưng vì sao? Vì sao họ vẫn chưa đến? còn thú lý vân thâm bị tiếp tục vừa chữa vợ ông ta vừa động tay động chân với lâm mặc rõ ràng cơ thể gầy yếu của lâm mặc không phải là đối thủ của ông ta Giờ cố gắng chống đỡ của cô không mang một chút hiệu quả nào trái tim cô tự nhiên trở nên trống rỗng dần dần cô không chống cự nữa mắt đầu mờ đi trong mắt đột nhiên xuất hiện một người anh nhìn cô với ánh mắt nồng cháy cẩn thận chạm vào giá thịt cô hôn lên khắp người cô dịu dàng và ấm áp Trong lòng cô như nở sống. cô nghe thấy anh nói, anh có thể. còn nói vẫn chưa dứt, đột nhiên có một tiếng động lớn khiến cô bừng tỉnh. Cô cảm thấy sức nặng để trên người mình biết mất, cô vẻ vàng chỉnh sửa lại quần áo. Quay mặt, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng một nhóm đàn ông mặt ô phục, đứng ở cửa đang nhìn hai người. Bớt, người phụ nữ xinh đẹp đó đưa tay giác lý vương thăm. Một ta không nói gì, sẽ hiểu cho những người mặc đồ điên phía sau, giữ chặt lý vương thâm, không để cho ông ta động đậy. Một ta bước đến trước mặt lâm mặt, không hề bộc lộ, bất kỳ cảm xúc gì. chính cô là người gọi điện thoại cho tôi. Lâm mặt thương người trong ghế sofa, kinh hoàng ngược đầu. Vợ của anh, em phải thích anh, người phụ nữ ngày với chủ anh. Một ta nói, đến gặp anh để bàn công việc, sau đó lại cho thuốc vào trong rượu vang vợ của anh, anh không thể có lỗi với em, hãy tính anh. tạo thần lý vân thâm không thể động đậy trước cái mờm của ông ta. anh cách miệng cho tôi. người phụ nữ vừa nói xong ngay lập tức những người mặc đồ đen bịch miệng lý vân thâm điều kĩ gì. người phụ nữ hơi lăm mặt tờ báo đóng cửa tờ báo. một thái lý vân thâm trừng mắt nhìn cô đầy phản út. được. người phụ nữ trả lời một cách trước phét không để ý đến cô nữa chững đầu những gương mặt đầu đen ép xải chồng cô rời khỏi biệt thự làm mặt vẫn ngồi thu mình ở chỗ cũ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ chiều đến tối thời gian nắng đẹp bỗng nhiên mưa bão Cô bước vào trong đèn mưa, bố nhờ nước mưa gọt sạch những dấu tích và lý vân thâm, họ luôn đại trí cơ thể cô, thân thể cô chỉ thuộc về một người, cô phải giữ gìn cho tới khi chết. Anh vùng đầu tiên của Sĩ Rịt chính xác được phát hành một cách thuận lợi, và không chịu ảnh hưởng gì về vết thương trên đầu gói bách vũ trạch. Tất cả mọi nhân viên của Trang Tinh đều thở và nhẹ nhởm, chỉ có một điều lạ lùng duy nhất là trợ lý Sĩ Rịt nhưng Lâm Mặc không tham gia, mọi người đều không biết cô ấy đi đâu, kể cả tôi anh em. Sau lễ công bố, các nghệ sĩ của công ty đều quay về phòng họp để nghe tổng giám sát nghệ sĩ văn bác lên kế hoạch các công việc cần phải làm tiếp theo. Tôi anh em và xe Hạo Vũ đều không để tâm, họ đang nghĩ đến cùng một người Lâm Mặc. Tôi anh em nghĩ Lâm Mặc đi đâu? Từ trước đến giờ, dù vào giờ cô ấy không bàn ra công việc, mà tự nhiên mất tích. Xem hàu vốn nghĩ, tối qua lúc thực hiện chương trình, anh có nhìn thấy cô ấy, dường như cô ấy đang lo lắng vì gì đó. Lúc rời đi cô ấy có vẻ rất kiên nghị, cô ấy định đi đâu làm gì, nghĩ mãi không hiểu được, một hộp tan từ lúc nào họ cũng không biết. Đang ở trong trạng thái hưng phấn, Mỹ Phân giật, đặt tay lên, nàng đứng dậy đề nghị, vất cả nhiều giờ rồi, giờ cũng đã khai hoa kết quả, hay là chúng ta đi ăn mừng một bữa. Anh nhé mắt với gian hào vũ rồi nhìn sang Bách Vũ Trạch Mà bé này nhỏ hơn họ 6 tuổi dùng đây cảm xúc không ổn định Trong mỗi công bố, nụ cười ít xuất hiện trên mặt cậu Trong lòng Bách Vũ Trạch hiểu sợ dùng ý cô liễu vân dọc Nhưng không có tâm trạng để ăn mừng Ăn mừng điều gì đây cho của cậu hình như đã hỏng rồi Cậu còn có thể ở trên sân khấu bao lâu Cuộc đời cậu vẫn còn có gì để chúc mừng sao Đang muốn từ chối có người để mạnh cửa ông họp làm mặt bước vào. Cô không để ý đến câu hỏi của Tô Á Nen bước thẳng đến tên cạnh bách vũ trạch và một tờ báo vứt lên người cậu. Cô không phản đối sự thành thật của một cá nhân, cũng không phản đối cơ bộc lộ những cảm xúc thật sự của mình. Nhưng mong cậu sau này chú ý đến kỹ năng và cách thức dữ đẹp, không được lấy mình làm trung tâm, tự cho mình là đúng, đây là làng giải trí, không phải là trong vườn nhà cậu. Chị Trương Như đã báo với mọi người, mọi người bây giờ là nghệ sĩ, nên nói điều gì, không nên nói điều gì, trọng lòng phải xem xét và suy nghĩ kỹ. Không phải chỉ vì một mình cậu đã ảnh hưởng đến cả đồng thể. Cô không muốn tức giận, nhưng nếu không để cho cậu thiếu niên này hiểu rõ, thì sự việc như thế này có thể xảy ra lần thứ hai, thứ ba bách vũ trạch lúc đầu không hiểu cậu cầm tờ báo lên xem động tác của cậu thì lúc càng nhanh sắc mặt cậu xanh tái vì một cơ giật lên đến đỉnh điểm tờ báo này có việc in hình ba người xí trịch nhưng cố tình làm cho méo mó đi tự đề cũng không thể chấp nhận được vừa bắt đầu đã kết thúc thế sự sống như sao băng sắp tàn tờ báo dùng rất nhiều tre để đưa tin này tập trung vào cậu thậm chí chích dẫn cho nhiều cao trong lóc của cậu Sau đó còn thêm nắm giấm muối, Viết nhiều nội dung không đúng sự thật Vì sao? Các của cậu chưa bao giờ được công bố Vì sao? Bóng viên lại viết được Thời gian này Vì vết thương trên đầu gói Nên tinh thần của cậu rất xa xúc Trong lòng cậu đích tay chỉ có âm nhạc Nhưng bây giờ Cậu dần dần để ý cái nhìn của mọi người xung quanh Thậm chí một dòng chữ nhỏ trên báo Cũng có thể kích thích thần kinh nhạy cảm của cậu Cậu bắt đầu thay đổi Sự tự tin vốn có biết mất và bắt đầu hoài nghi về tài năng của mình, cậu càng ngày càng trở nên trầm mặt, xóa kín những tình cảm trong lòng, không có cách nào sẽ tỏ nên thành chọn cách viết những lễ buồn bã và bất mãn trên lóc. Không ngờ, tự nhiên những tâm sự riêng này bị cơ quan truyền thông cao xét viết thành một bài báo, bài báo đưa tin còn có bất hòa, tranh cãi với những người cùng nhóm, thậm chí coi dự đó Siris sẽ giải tán. Còn bị những dòng chữ này làm cho nhức mắt, tức sận rút từ bá xuống, ngẩn đầu sở thích với lâm mặt, đó không phải là lỡ sai của em. Lại sao cậu không biết, các cơ quan truyền thông luôn luôn tìm kiếm những thông tin như thế này sao? Cậu muốn biểu hiện những cảm xúc thật sự của mình, xin mời đi mua một quyển nhật ký, rồi khóa kỹ thuật ở trong nhà. tại lâm mặt vĩnh vào bàn hộp, mà cô đỡ lên vì tức giận. Lẽ nào là một nghệ sĩ thì không có vì nói sao Còn nữa, chị Trương Như không nói em Chị căn cứ vào đâu nói em Chị chỉ là một trợ lý mà thôi Không chỉ trong phòng hợp Như đóng cứng lại Tất cả mọi người đều khó chịu nhìn mắt vũ Trạch Ngay cả gọn ta Sau khi thốt ra những lời không suy nghĩ Cũng bắt đầu thấy hối hận Tự nhiên lâm mặt không chỉ là một trợ lý Cô là một nhân vật đặc biệt của tranh tinh Lâm mặt yên lặng vài giây Rồi một cách vô cùng mở mệt Đúng, tôi chỉ là một trợ lý nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng hợp Tôi anh em là bên cạnh không có cơ hội nói một lời nào Cầm tập hồ sơ, đập lệnh lên bàn Không nhịn được, bắt đầu phát khùng Tại sao? Cậu lại không biết phải trái như thế? Đây là thái độ của một người mới đến với cậu à Hai tay cô khoanh trước lượt Ánh mắt lạnh lùng Khiến giao liễu vân giọt sợ hãi Muốn sự thật sao? Xin lỗi, trong này giải trí không có sự thật. Tôi thấy cậu cần phải suy nghĩ xem, có nên tiếp tục theo làn giải trí hay không? Chị... Bên ngoài đột nhiên có tiếng âm ỉ náo loạn, ngắt thầy ách vũ trạch để muốn tiếp tục tranh lượng. Trương Như đẩy cửa, vẻ mặt căng thẳng nói với mọi người, đám mặt bị ngất rồi. Tất cả mọi người sửa sờ không kịp thả ứa gì, chỉ thấy xe hạ vũ chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa rồi anh thấy cô có vẻ không được khỏe Dường như cô đang cố gắng Kiềm chế cảm giác khó chịu của mình Vì sao anh không ngăn cản cô lại Trong khi anh đứng rất gần cô Và nhận ra cô không khỏe Trong là anh không ngừng tự trách mình Có một đồng nghiệp đã đỡ Lâm mặt ngồi trên ghế Xe hạ phụ ôm lấy cô Có xe công ty ở đó không? Được cô ấy đến bệnh viện? Có, có, tôi đi lấy xe vậy họ vũ chạy thêm người đó về phía thang máy như thang máy không ngừng dừng lại và các tầng trên anh vô cùng lo lắng không kịp trả thang máy mà bé lâm mặt chạy xuống hàng than bộ cô ấy rất nhẹ thật sự rất nhẹ anh ấy vô mà không cần tốn nhiều sức lực thậm chí cảm thấy không nặng bằng chung nhã tệ hồi học trung học anh không hiểu vì sao mình rất buồn khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của cô rất buồn cuộc định mất muốn rơi lệ khi nghe thấy cô bị ngất anh không thể ngăn lại những mong muốn của mình nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô lúc anh ôm cô như thế này trong lòng cảm thấy hơi yên tâm rõ ràng cô ấy không phải là chúng nhã tệ vì sao mình lại luôn nghĩ cô ấy là chúng nhã tệ trong lòng xe khảo vũ vô cùng hoang mang. Đến bệnh viện, Lâm Mạc đã tỉnh lại, người nóng và bị sốt, nhưng cô không muốn nằm ở viện, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Mọi người không luôn chiều theo yêu cầu của cô, là thủ tục số cô ở lại bệnh viện để điều trị. Cô không đổ sức để tự mình bảo về nên nằm thai đồng phục bệnh nhân rồi nằm trên giường bệnh ngủ tiếp đi. Trong phòng bệnh, trường như cầm tờ báo lâm mặt bước cho bát phủ trạch cho mà lại ngày phát hành tờ báo là ngày hôm nay nhưng vừa rồi cô đến các cửa hàng báo gần đó đều không thấy có cô gọi điện bạn bè nhờ hỏi sức thì được biết tờ báo đã được ngừng hoạt động từ ngày hôm qua và công ty đó sẽ thấy chỉ một đêm cô đào đầu suy nghĩ không biết lâm mặt đã làm gì cô cảm thấy vô cùng căng thẳng vì đến việc ông chủ của tờ báo này luôn luôn có ý xấu với lâm mặt không phải là cuộc thật sự không dám nghĩ tiếp cô kéo tôi án em ra khỏi phòng bệnh nói chuyện này với cô ấy một tình đang ngồi suy sụt trưởng bên cạnh nghe được câu chuyện chị nói là ông chủ của tờ báo này luôn muốn có lâm mặt nhưng lần này là cố để ông ta yêu cầu lâm mặt dính tiêu ông ta Miễn vân giật kinh ngạc hỏi Tờ báo này không được phát hành như kế hoạch mà còn ngừng hoạt động, lẽ nào Lâm Mặt đã đồng ý yêu cầu đó. Tên năng của sen hào vũ khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh sống lương. Tờ anh em tức giận trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh cô rồi quay người bước vào phòng bệnh. Bách vũ trạch không dám nói gì, sắc mặt về hối hận và lo lắng. Cô không thể để cho Lâm Mặt làm gì tự tổn hại đến bản thân, cho dù là vì ai, kể cả vì bản thân cô cũng không được. Tiếng động từ những phần khiến cho lâm mặt tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của tòa án nam. Niệm phưởng nở một nụ cười nói với cô ấy, mình không sao nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô, tôi anh em thận trọng hỏi về vấn đề tế nhị không nên hỏi lúc này, nhưng nếu để lâu trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng bất an. Tử mặt Lý Vân Thâm không làm gì cậu, lăn mặt nhìn tôi anh em, rồi nhớ lại những gì xảy ra ở nhà Lý Vân Thâm, cô cảm thấy nỗi khổ sợ tác động đến từng đốt sống, hệt là hít mặt của cô. cô không muốn tội anh em lo lắng nên cười đáp Tuy nhiên không. Đừng có nghĩ lung tung. Vậy thì sao? Vậy vì sao số báo khi này chưa phát hành thì tờ báo đã được hoạt động rồi? Chắc chắn là mặt có điều xấu cô cô ấy không muốn nói là vì chịu đựng một mình. Vì sao cô ấy luôn luôn như vậy Cô muốn thay cô Hãy chia sẻ cảnh sát Dù chỉ là một chút thôi cũng được Xe hạ phủ Khi theo tô án em bước vào phòng Rồi đứng bên cạnh cửa. Lúc này bước lại gần cái cánh tay cô Chỉ nhìn nói Sẽ cho lâm mặt nghỉ ngơi Những việc này đợi bao giờ cô ấy khỏe hay nói tiếp Anh cũng rất muốn biết lâm mặt có làm gì Trong ý điều kiểu gì Để có được tình thế như hiện nay Nhưng cô ấy đang ớt Cô mặt trắng đẹp nhưng không hề có một sọc méo. Nhìn thấy xe hào vũ, trong đầu Lâm Mặc đột nhiên hiện lên câu hỏi của anh. Ngay cả tôi an Nam cũng không phải là lựa chọn của cô sao? Không, tôi an em là bạn tốt nhất của cô. Là người giúp cô cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa, là người khiến cô cảm thấy yên tâm. Khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy, mọi bí mật cô có thể chia sẻ với cô ấy bất kỳ việc gì. Cô tay tôi an Nam. Nhắm mắt lại rồi nói Trước khi đến gặp ông ta Mình đã thông báo cho vợ ông ta Còn cũng biết Gia đình nhà vợ ông ta có người bảo hộ Làm sao có thể để cho mình Trong khoa bên ngoài Khi đến nhà Mình khắp tắt điện thoại Để vợ ông ta biết được tình hình Sau đó vợ ông ta tìm đến Đồng ý với mình sẽ đóng cửa tàu báo Vì vậy bây giờ không sao nữa Vô khoảng còn xấu Xấu rằng nếu vợ Lý Vân Thâm không muốn đóng cửa tàu báo Cô sẽ lấy tất cả những bằng chứng mình thu thập được về tội ác của Lý Vân Thanh để chống lại. Sau khi cô biết được vẻ tính của Lý Vân Thanh, cô đã có ý thu thập những tội ác này để đề phòng, không mà thật sự có lúc không đến. Thế vì sao lại ốm? Ông ta bắt nẹt rồi phải không? Làm mặt trừng mắt, không, ông ta không bắt nẹt mình, mình biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Giọng nó của cô hơi bị kích động Xây hào vũ đặt tay cô vào trong chăn, Cẩn thận giúp cô điều chỉnh lại Rồi nói dịu dàng Được rồi, đừng nói gì nữa Ra nghỉ ngơi thôi Làm mặt nhìn anh Cô cảm thấy như đang được quay về quá khứ Cô hoang hoang nhớ mắt lại Mệt mỏi tiếp đi